Chào mừng các bạn đến với kênh đọcuyện của MC Nguyễn Thành hôm nay chúng ta cùng nghe câu chuyện biến chuyển của tác giả Trần Đảo ở 5 chương 126 thỏ khôn nghe ngô miễn nói vậy quy bất quy cười lắc đầu nói <cười> Hoàng xào chết thì chết thôi nếu chuyện sau khi hắn chết quá phiền toái để không qua chuyện này Hona chết từ 40 năm trước rồi Vẫn nên nhịn thêm chút nữa đi. Bà trăm vạn âm binh, cũng sắp tiêu hao hết rồi. Hoàng Sào gây chuyện, ta giết Hoàng Sào. Địa phủ loạn, ta làm loạn địa phủ trước. Ngô Miễn đáp một câu, rồi không để ý đến quy bất quy Quay sang nói với kế toán. Ba ngày nữa, ta xem mang theo đầu của Hoàng Sào về cho các ngươi Kế toán nghe thế, vội vàng dẫn người đến hành đại lễ với Ngô Miễn. Nam nhân tóc bạc cô không để ý đến bọn họ Quay người đi trở vào động phủ Để lại quy bất quy và hai con yêu quái Ở bên ngoài động với đám người Của viên kế toán Ông ra nhìn theo bóng lưng nam nhân tóc bạc Cười khổ một tiếng rồi nói với đám người kế toán Đều nghe thấy rồi nha Hoàng sao chỉ có thể sống được nhiều nhất Là ba ngày nữa à, Các người cũng không cần phải rời đi cửa ở cửa động mà chờ Ba ngày sau Mang đầu người trở về phục mệnh Con trai ngốc à Lại đây à, giúp một tay Đem những thư này vào trong động à, Đừng động vào phượng nhãn Để đấy ông già ta tự mình cầm vào Mặc dù không đồng ý về cách làm của ngô miễn Nhưng lúc này Quỷ bất quỷ đã bị trói buộc Với nam nhân tóc mạc y quậy ra động tính quá lớn Lại không dàn xếp ổn thoạt được Ông già vẫn phải đi cùng một chuyến Thật sự không được nữa Thì khiên cho Hoàng Sao chết Bất đắc kỳ tử Nếu gây ra phiền tói gì Thì để lão già từ phúc kia đau đầu đi Thế là ngô miễn quý bất quý Cùng với hai con yêu quái Thu dọn chỉnh đốn một chút Sau đó chia nhau từ thi triển độn pháp chạy đến thành Lạc Dương Lòng này mới biết Hoàng Sao đã chiếm được Trường An Hai người hai yêu Lại đón anh Trang Khuya Đuổi đến Hoàng Cung Trường An Ngay trong đêm Các điều bọn họ ở trong hoàng cung tìm kiếm hồi lâu, lại vẫn không thấy tung tích của hoàng sào. Trong lúc tìm kiếm, Quỷ Bất Quỷ bắt lại mấy tên thái giám hỏi thăm. Bà thái giám lại nói ra, tên bà cung điện khác nhau. Khi Ngô Biện Quỷ bất Quỷ đuổi đến nơi, cả bà cung điện đều không thấy bóng dáng của hoàng sào. Sau khi tìm kiếm cung điện thứ ba, Quỷ Bất Quỷ nó về ngồi biết bên, bên cạnh. đều nói thỏ Hôn có ba hang Hoàng cung này có hơn 300 cung điện Hoàng sao cũng là kẻ thận trọng Không ai biết ban đêm hắn ta ngủ Ở cung điện nào Có vẻ như nếu muốn tìm được hắn Thì thế nào Phải đợi đến lúc sáng rồi Vậy hắn chẳng qua Chỉ sông lâu hơn đợt nửa ngày mà thôi Ngồi bên gần đầu nhìn ánh trăng Lại nói tiếp Hiện tại hắn ta tự xưng là hoàng đế Trời sáng rồi Lại không thượng chiều sao Không đơn giản như vậy. Bắt ngày có lẽ hoàng xào, vẫn có biện pháp tránh khỏi tai họa Bây giờ hắn cậy thế tử phúc không dám động vào mình. địa phục còn phải dựa vào hắn tìm về 300 vạn âm binh. Bắt đầu làm sẵn làm bậy rồi. Quý bất quý cười kha kha, rồi tiếp tục nói. Nếu điều hắn thật sự ổn định được vận nước, thì tử phúc và điều phục tuyệt đối không dám động đến hắn. Cho nên hắn mới dám làm ra việc, lấy người sống làm quân lương. Ai nghe đều thấy kinh sợ Một câu thôi Hiện tại hoàng sao Là đang chơi hết bằng mọi giá đấy Cùng lúc đó Tại một gian bật thất trong hoàng cung Hoàng sao xanh sao Ngồi trên chiếc ghế làm bằng vàng Điện người đàn ông mặc phục sức phương sĩ trước mặt nói Lúc trước đã nói rõ Người mượn trăm vạn âm minh Sau nửa năm sẽ trả lại Bây giờ đã 10 năm trôi qua Người không trả còn chưa tính Giờ lại muốn muộn thêm trăm vạn âm binh Đồng thích chấn à Đừng tưởng rằng ta không biết bao năm qua Người vẫn luôn len lút cướp đoạn hồn phách âm binh tử vong Ân tình lúc trước người giúp ta Ta đã sớm trả xong rồi Người đừng khinh người quá đáng Ngồi miễn và quy bất quy Ta đến gặp đại phương sư tử phúc Đứng trước mặt hoàng sao Đúng là phương sư si đồng thích chấn Đã khiến ngay cả quy bất quy Cũng đau đầu không thôi Hắn ta cười nhìn Hoàng Sao trước mặt Không trả lời trực tiếp Mà chuyển chủ đề Đến hai người ngô miễn quy bất quy Nhìn Hoàng Sao sứng sợ ngẩn người Đồng Thích Trấn khai mỉm cười nói tiếp Còn có một chuyện Liêu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên Phải người đi gặp đám người ngô miễn Tình thời gian có lẽ Đã gặp mặt rồi Người đoán xem Người của hiệu buôn Tứ Thủy Gặp được hai người bọn họ Thì sẽ nói chuyện gì Nghe được những lời này của đồng thích Trấn, Hoàng sao bông chốc trở nên Uệ hoài chán nản. Hắn xùi lơ tựa lưng vào ghế ngơ ngờ nhìn phương sĩ trước mặt Đòi tiền của hiệu buôn tứ thủy Cũng là hành động bất đắc dĩ Trước đó hắn dựa vào 300 vạn âm binh Mang ra từ địa phủ kéo quân Chém giết khắp nơi Vì để duy trì hung tính của âm binh Hắn còn dùng người sống làm thức ăn Cho bọn chúng Tuy trong lúc giao chiến với quân đường Âm binh cũng xem bị hao tổn Nhưng Hoàng Sảo có một đường ngầm Ở địa phủ Có thể một lần nữa triệu hồi những vong hồn này Địa thần hắn sắp xếp cho bọn chúng Đầu thai sang kiếp mới Và tiếp tục làm binh lính của mình Tuy nhiên trước đó Đồng thích Trấn mượn đi trăm vạn âm binh Đến nay không thấy trả lại Sau đó hắn còn bí mật Cướp đi những vong hồn chết trên chiến trường Theo thời gian Binh lực của Hoàng Sảo đã không thể tạo ra cục diện lấn át nữa. Mặc dù quân Lý Đường đã bị hắn đánh cho, phải lui vào một góc, nếu muốn tiêu diệt hoàn toàn Lý Đường, thì không phải chuyện có thể hoàn thành trong thời gian ngắn. rơi vào đường cùng, Hoàng Sao đành phải chiêu mộ quân binh từ dân chúng, tức là tiếng số của hắn đã lan truyền quá xa. Nghe tin Hoàng Sao chứng binh dân chúng đều bỏ trốn mất biệt, Cuối cùng hắn mới triệu môi nhọn vào việc mua bán của hiệu buôn Tứ Thủy. Mặc dù biết Từ Phúc là chỗ dựa sau lưng hiệu buôn Tứ Thủy, nhưng ỷ vào vị đại phương sư kia, hiện giờ không dám động đến mình. Hoàng Sáo dứt khoát làm lớn chuyện, ra tay cấp đoạt tài sản của hiệu buôn Tứ Thủy. Lúc đó Hoàng Sáo ra tay đắt tiếng đến ô dù của hiệu buôn Tứ Thủy là Từ Phúc, nhưng lại quên mất hai người Ngô Miễn và Quý Bất Quy. Bây giờ nghe đồng thích chấn nhắc nhở, Hắn ta trận nhớ tới, trước khi Liêu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên ôm đùi, dỡ dẫm tử phúc, thì vẫn luôn dựa vào hai người Quy, Ngô. Lâu này, người của Liêu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên đã tìm được Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Nói không chừng lúc này, bọn họ đã ở trong hoàng cung của mình rồi. Ngay tới đây, hoàng sao bất giác, không ngăn được mồ hôi lạnh chảy dòng dòng. Suy nghĩ hồi lâu, hoàng sao rút cuộc ngầng đầu lên, đi đồng thích chấn trước mặt nói, vạn âm binh thì không thể 30 vạn ta chỉ có thể cho người mượn tôi đá 30 vạn nhưng ta có một điều kiện người phải thay ta giết hai người bọn họ người có trận pháp và cấm thuật nhất định có thể làm được 50 vạn ít nhất là 50 vạn âm binh đồng Thịch Trấn khé mỉm cười nói tiếp tiếpợ cho ta mượn âm binh ngồi miễn và quy bất quý giao cho ta giải quyết Đây là chút thành ý của ta Vừa nói Đồng thích chấn vừa khoa tay Như làm ảo thuật Trong tay hắn bông nhiên xuất hiện Hai cái hộp gỗ Và hộp ra Bên trong là hai cái đầu người đầm đìa máu Đây là thích khách Do hiệu buôn tứ thủy phai đến Bọn họ cải trang thành thái giám trả trộn vào May mắn cho người Là ta đã phát hiện ra sơ hở đấy Đồng thích chấn vô nhẹ vào một cái đầu Dừng một lúc Rồi nói tiếp đương đâm gần đây, Hiểu Bồn Tư Thủy đã nuôi dưỡng rất nhiều tu sĩ, lần này chắc chắn không chỉ có hai người này. Năm vạn âm binh đòi lấy Ngô Miễn Quy bất quy và cả đám thích khách này, ngươi cần nhắc một chút. 38 vạn, ta chỉ có thể cho ngươi nhiều nhất 38 vạn. Hoàng Sáo cắn răng nói tiếp, hiện tại âm binh trong tay ngươi còn nhiều hơn ta, cho ngươi hết thì ta không còn đường sống chốt giá. Hoàng sao còn chưa kịp nói xong, Đồng Thích Chấn đã lại biên ra sau cái đầu, xem ngai ngấn trước mặt Hoàng sao, rồi mỉm cười nói tiếp. "Tổng cộng có 8 thích khách, vừa vặn đổi lấy 8 vạn âm minh của ngươi. Ta lại nói cho ngươi một tin, Ngô Miễn vào quy bất quy đang ở trong hoàng cung rồi đấy. Lần này bọn họ không đưa được ngươi vào chốt chết thì không bỏ qua đâu." Vẫn là câu nói kia, "May cho ngươi" Là ta đã đến Sang sớm hôm sau Trong đại điện hoàng cung Văn bạo ba quan đợi hoàng sao hồi lâu Mà không thấy hắn lâm chiều Các đại thần chờ lâu suốt ruột Bắt đầu hỏi các thái giám trong cung Đêm qua trong cung đã xảy ra chuyện gì hay sao Mà đến giờ hoàng đế vẫn chưa thượng chiều Đã lúc mọi người đang bàn tán sôi nổi Rốt cuộc nhìn thấy Ngọc liễn của hoàng Xảo Được trúng hộ vệ vây quanh Đi tới cửa cung điện Hoàng sao ăn bằng hoàng bảo Đi giữa đám Thái giám Bước vào đại điện Sau khi ngồi vào Long ỷ Hoàng sao tùy tiện Cầm một quyền hồ sơ báo cáo Từ các nơi gửi về trên án thư Giả ra xem Sau đó Nói với ba quan văn võ phía dưới Hôm nay không hỏi chính vụ các nơi Có chiến báo gì không Lý đường bên kia thế nào rồi Việc trưng bình tiến hành ra sao Tạm ơn triều bộ 30 vạn quân Bây giờ được bao nhiêu rồi Lâu này Từ trong chúng quan viên Có một vị quan văn khoảng 50 tuổi bước ra Ông ta hành lễ với Hoàng Sào Rồi nói Bề hạ Phi ly đường vẫn đi trước lấy Lý Khắc dụng Chu Ôn Người xa đà làm tướng Khởi binh từ Hà Trung và Thái Châu Hai quân Triệu Trương Thượng Nhượng Đi trước ngành chiến Hai tướng Triệu Thượng Giỏi chấn thủ thanh Hai tướng Lý Chu Khó có thể làm gì Quân lương của bọn họ Không thể duy trì được Nhiều nhất là nửa tháng Phải lui binh Nói đến đây Viên quan dừng lại một chút Trộm nhìn lên hoàng xào trên Long ỷ thấy sắc mặt hoàng đế khá dễ chịu lông này mới dám nói tiếp Chỉ là việc trưng binh không quá suôn xẻ Ngủ dần không hiểu được vương đạo Hôm qua binh bộ báo lên Chỉ mới trưng được Một vạn 3615 người Ta muốn 30 vạn Nhưng các người chỉ tuyển được Hơn một vạn người Hoàng sao ném quyền tông vụ xuống án thư Điện viên quan nhắc mép cười lạnh Tiếp tục nói Thế Dân hy cổ Ta phong người làm tướng Người làm việc như vậy sao Một vạn 3.000 người Còn không đủ số lượng chương binh của một thành Ta còn dùng người làm cái gì nữa Người đâu cao dựng hề cổ ra ngoài chém đầu, treo đầu hắn trước cửa điện, để quan lại nhìn xem kết cục của kẻ bất tài không làm được việc. Vừa dứt lời, đã có điện tiền võ sĩ tiến vào, kéo viên quan đát sợ trắng bệ cả mặt đi, sau đó, Hoàng Sào nói với một viên quan khác: "Thôi mau, bây giờ ta phong ngươi làm tế tướng, cho ngươi thời hạn nửa năm, chiêu mộ 30 vạn quân, ngươi có nhận đòi không?" Viên quan tên Thôi Mâu Vội vàng quy xuống tạ ơn nói Tạ lọc ân của bệ hạ Thôi bầu cho dù máu chảy đầu rơi câu xe chiêu mộ 30 vạn quân đúng kỳ hạn Hoàng sao gật đầu Thư kia bên cạnh đã soạn chiếu chỉ Thăng chức cho Thôi Mâu Sau đó cùng kinh mang tới xin hoàng đế đóng dấu Ngọc Tỷ Hoàng sao khác với các đời vua trước Hắn ta bản chất đa nghi luôn tự mình mang theo Ngọc Tỷ Khi Hoàng Sảo lấy ngọc tỷ ra, đang định nhúng vào mực đóng dấu, thư ký đang quỳ trước mặt hắn đột nhiên đứng bật dậy. Trong tay xuất hiện một thanh đoàn kiếm đâm thẳng vào ngực Hoàng Sảo. Thư ký ra tay đắc thủ, thì cười lớn một tiếng, sau đó, khỏi bệnh hắn đã dùng thủ đoạn gì? Theo một tiếng nổ văng, đợt thân trên của Hoàng Sảo bị nổ thành thịt nát, văng tung tué vào văn võ bác quan bên dưới. ngay khi thư ký quay người bỏ chạy, Từ đám hộ vệ phía sau hoàng sảo, có mấy tiếng chậm đục văng lên. Sau đó, là bốn năm quả cầu lửa to bằng cây đấu, đồng loạt đánh vào lưng thư ký. Mà thay cầu lửa sắp bắn trúng thư ký, hắn bất ngờ quay lại, dùng đoàn kiếm trong tay, đánh bày từng quả cầu lửa. Sau đó vùng tay, ném đoàn kiếm về hướng cầu lửa bay tới. Thư kỳ đang trong hiểm địa, không dám ham chiến. Đoàn kiếm vừa rời tay, là lập tức bắt đầu thi triển, ng� Ngay lúc hắn chuẩn bị biến mất thì đột nhiên, có một người từ ngoài đại điện xông vào. Người này ra tay nhanh như cắt, chộp lấy yết hầu thư ký, sau đó, nhấc bỏng hắn lên, ném mạnh xuống sàn đại điện. Người vừa xông vào dùng bề phần sức lực, quang một cái quật chết tươi tên thư ký. Lâu này, vạn vọ ba quan trong đại điện mới nhìn thấy rõ, người xông vào hóa ra lại là một hoàng sáo khác. Trong lúc đám quan viên đều bối rối Không hiểu mô tê gì Các thầy giám và công nữ Vừa vây quanh hoàng xào ban nãy Đều quỳ xuống trước mặt hoàng xào Liên tục khấu đầu Miệng hồ vạn tuế Lâu này, chung quan viên mới hiểu ra Hoàng đế vừa bị nổ chết Chỉ là kẻ thế thân Trong lòng bọn họ kinh hãi Vì kẻ thế thân lại dám giết tể tướng đương triều Đồng thời Đều quỳ xuống khấu đầu trước mặt hoàng đế thật Như quan viên này Còn chưa kịp đứng dậy Đồn điên Ngày thấy trong không khí Chưa đến một giọng nói giả đua Sao nào Ông già ta đã nói hoàng sảo vừa rồi là giả Bây giờ tin chưa Không chỉ hoàng xảo kia là giả Người hiện tại này Cũng không phải thật Cùng với tiếng nói Từ bên ngoài đại điện Có một ông già dắt tay một đứa bé Tám chín tuổi bước vào Người tới đúng là quy bất quy Đã canh ở đây từ lâu cười khà khà một tiếng với Hoàng Sáo, ông giảng nói tiếp. Là đồng thích trấn hả? <cười> à, hay là trường hợp tiên, à, không nữa thì là hạ nguyên thổ. Hiện thân đi. Ông giả ta biết Hoàng Sáo thật đang ở trong mật thất Phượng Ninh cung, ngỏ men và Bạch Vô Cẩu đã đi mời hắn ta rồi. Ta là không có gì có thể giúp được Quy Bất Quy lão tiên sinh. Trong khi nói, các thơ cơ trên mặt Hoàng Sáo run lên. Sau đó tương mạo của hắn bắt đầu thay đổi Biên thành Hạ Nguyên Thu Năm đó đã xuất hiện cùng Quảng Nghĩa Hạ Nguyên Thu Ông già cười tùm tỉm Gọi tên người này Sau đó tiếp tục nói với đám quan viên Đang bối rối ngây cả ra Ở đây không có việc của các ngươi Nên làm gì thì cứ làm đi Nhưng ông giả ta phải nhắc nhở Các người một câu nha Để mua xem náo nhiệt thì khả năng cao Là sẽ chết ở chỗ này Cảm thấy mạng của mình đủ lớn thì ở lại Nhạt gan có thể rời đi Nhìn theo đám quan lại Thái giám và công nước trong đại điện nghe xong Thì áo áo bỏ chạy như ông vỡ tổ Ông già cười khúc khích Rồi nói tiếp Nói vậy thì người canh giữ bên cạnh hoàng xào Chỉ là đồng thích chấn Và tưởng hợp tiên Cùng mày ông già ta gặp được người Đồng thích chấn thì để cho Hai người ngô biết đau đầu đi Ông già ta Lại lắm miệng hỏi một câu nha. Có phải đồng thích Trấn biết bọn ta đã đến? Chuyện đại ngợi nên đi hỏi hắn. Hạ Nguyên Thu mặt không biểu cảm. Bliết nhìn quý bất quý tiếp tục nói. Hắn chỉ bảo ta. Già Lam hoang sao để dụ thích khách lộ diện. Sợ bên người cũng là thích khách. Ta đã không thỏ mặt ra. Hạ Nguyên Thu nói mà điều bộ. Trông có chút khẩn trương. Có vẻ như hắn thật sự không biết mình sẽ gặp được ông già ở đây. Nếu không phải đã chịu thiệt quá nhiều Ở chỗ đồng thích trấn Ông già ta thiếu chút nữa Đã tin lời người Quy bất quý cười kha kha Tiếp tục nói với hạng nguyên thu Từ bây giờ bắt con ngoan ngoãn được yên tại chỗ đi Chứ có lộn xộn Đúng rồi Trước tiên xòe tay ra Để ông giả ta xem chỉ tay cho người Quy bất quỷ đã tận mắt chứng kiến đồng thích Trấn Chỉ dùng một cây nắm cát Đã có thể trốn thoát Không còn tâm hơi Không thể không cẩn thận đề phòng Thế bàn tay Hạ Nguyên Thu Vẫn luôn giấu trong tay áo Ông già lại cười nói Tờ tờ đưa tay ra Trong tay có vật gì Thì khai ra cho sớm Một khi người thật sự có cái gì Hù dọa ông già ta Đừng trách ông già ta non gan cuống tay Thường đến cái mạng nhỏ của người Trong mặt quy bất quý Ta còn dám làm gì sao Hạ Nguyên Thu thở dài đưa hai tay ra Quả nhiên trong tay hắn Trông rỗng không có gì Sau đó quyền bật quỳ lại yêu cầu hắn Cởi áo khoác ra Chỉ mặc quần áo lót bên trong Xoay một vòng cho ông già nhìn thử Hà Nguyên Thu bất đắc dĩ nói Làm nhân ra ngại là đại tu sĩ Có phải bận tâm dè chừng Một tiểu phương sĩ đưa ta sao Lâu trước ông già ta cũng cho rằng Đồng Thích Trấn chỉ là một tiểu phương sĩ còn con Kết quả người không thấy rồi đấy Đã lớn tuổi như vậy là hết lần này đến lần khác Bị người ta cho sụp hố Trước kia ông già ta chưa từng thể nghiệm qua Quyên bất quý nói đến đây Bỗng nhiên giờ tay hướng hạ Nguyên Thu Điểm nhẹ một cái Phương không ngờ đang bình thường Mà ông già này lại đột nhiên ra tay Còn trước kịp phản ứng thì đường thở Đã bị ông già điểm trúng Ngã xuống đất không kịp rên một tiếng Thầy đã không chế được hạ nguyên thu Quy bất quỷ lúc này Mới dân theo nhóc nhầm tam Đi về phía phương sĩ đang ngã xuống Nhọc nhân sâm có chút khinh thường Nhìn ông giả nói là bất tử Khó trách người ta Nói con người các người càng già càng sợ chết Trước đây người với đám quảng nhân quảng hiếu Nói đánh liền đánh Bây giờ chỉ một tên vãn bối này thôi Mà bắt người ta cởi sạch Mới dám ra tay Nhà sân bọn ta cũng nên tính đến chuyện Tới ở với ông bố tịch ứng chân 2 năm Đi cùng các người mà cứ như thế này Nhà sân bọn ta cũng thấy mất mặt đấy Một thằng bé con đưa cười thì biết cái gì Cẩn thận một chút Vẫn hơn để bị đồng thích chấn Gai thêm lần nữa Quyên bất quỳ cười tùm tìm Đi đến chỗ hạng nguyên thu Trường tiền lục soát trên người hắn một lượt Không thấy có vật gì khả nghi Mới bước đến ngồi xuống long ị Cười tùm tìm nhìn đồng hồ mặt trời Ở giữa đại điện tính toán thời gian Lâm bầm tự nhủ Bây giờ còn đợi ngô miễn Và con trai gốc nghếch kia nữa rồi Nếu may mắn Có thể làm một lần Mang hẳn ba người trợ Quyện bất quỳ còn chưa kịp nói hết lời Thì bông điện nghe thấy Một tiếng động lớn phát ra Từ phía tây bắc hoàng cung Sau đó toàn bộ hoàn thành Bắt đầu rung chuyển Ngài thây tiếng nổ lớn, Quỷ Bất Quỷ khẽ cau mày. Âm giả nghe ra đây là âm thanh khi thi triển phá không. Điền phá không là bí pháp trong phái Sĩ, trên tầng thế ngô biến thi triển. Bà đồng thích trấn và tượng hợp tiên thì tu vi quá nông cạn, không thể nào thi triển được chẳng lẽ lại có người thuộc lớp trước quàng đến. Trong khi Quỷ Bất Quỷ đang suy nghĩ xem ai đã đến, Thì bên ngoài đại điện lại lần nữa vang lên tiếng động lớn tương tự Lần này là hướng Tây Nam Phản đoán từ hai lần xuất hiện tiếng phá không Dường như Có người nào đó đang truy đuổi đối thủ Nhưng lại là ai Mà có thể thi triển phá không liên tục Hai lần như vậy chứ Nói đoạn Quỷ bật quỷ Tùm lấy cặp quần của Hạ Nguyên Thu Nhấc hắn lên Ông già bảo nhóc nhậm tam độn thổ Còn mình thì xách theo Hạ Nguyên Thu Đi ra cửa đại điện Nhìn thấy từ vị trí phát ra tiếng vang Có khói đặc quần quận bốc lên Lúc này Cái đầu nhỏ của nhóc đầm tam Thò ra dưới chân quy bất quy Nhân xâm tình ngằng đầu Nhìn ông giả nói Lão bất tử Người cẩn thận vào Ngồi bên và con tranh gốc nhà các người Không có ở đó Toàn bộ phòng ốc đều sập rồi Khắp đời đều là máu Nhân xâm Người ở dưới đất đi Ông già ta không gọi thì đừng có ra ngoài." Ngài Ngọc Nhật Tam nói xong, ông già cau mày, hơi dừng một chút rồi nói tiếp. "Nếu qua một canh giờ nữa, ông già ta không gọi ngươi, lập tức đi đào thân tại tìm Liễu Hy và Tôn Tiểu Xuyên. Hai người bọn họ biết bố già tịch ưng chân ở đâu, tìm ông ta giúp đỡ." Và nói chuyện, Quỷ Bất Quỷ ném hạ nguyên thu trong tay, ra khoảng sân bên ngoài đại điện. Thể phực sĩ này không có biến hóa nào khác thường. Ông già mới bước qua bậc cửa Đi ra khỏi đại điện Khoai khắc bàn chân Ông già đặt xuống mặt đất Bên ngoài bậc cửa Không cảnh trước mắt đồn điên xảy ra biên hóa Nghiêng trời lệch đất Hoàng cùng ban đầu đồn điên Hoa thành mênh mang sương bụ Tất cả những điều này đối với ông già Đều rất quen thuộc Bảy lục trước đã từng được trải nghiệm Trong một khoảng thời gian khá dài Chứng kiến biến đổi diễn ra trước mắt Quỷ bất quỷ bôi dối nhắm mắt lại. Thơ dài một hơi rồi mở mắt ra. Lâm bẩm tự nói. Cảm giác vừa rồi không đúng. Lần này ông già ta đánh cược qua lớn. cơ nghề bao nhiêu quan lại công nhân đi ra ngoài. Hà nguyên thù của nguyên lành nằm trên mặt đất. Thế thì hẳn là không có việc gì chứ nhỉ. Cuối cùng lại vẫn xảy ra chuyện. Lâu này trong không khí Chưa đến tiếng ai đó cười Tiếng cười vừa dứt Giọng nói của đồng thích trấn vang lên Quỷ lao tiên sinh người thật cẩn thận đấy Ta còn tưởng nghe thấy tiếng pha không đầu tiên Là người sẽ ra ngay Không ngờ hai tiếng phá không vang lên Mà người vẫn cẩn thận như vậy Thì yêu chút nữa là ta Phải hiện thân Dẫn dụ người ra ngoài Nghe thấy giọng nói này Quỷ bất quỷ đã khôi phục lại Vẻ mặt tươi cười Ông già nói với không khí Nói điều vậy ngô miễn và thằng gốc kia Cũng vào rồi có phải không Ông già ta sợ cô đơn Biết hai người bọn họ cũng vào đây Ông già ta lại thấy vững giả hơn một chút đấy Chuyện này thì ngươi phải thất vọng rồi Theo từng nói Một bóng người mơ hồ xuất hiện trước mặt quy bất quy Theo bước chân tiến lại càng gần Tương mạo của đối phương cũng càng rõ ràng hơn Đúng là đồng thích trấn Bởi mây nói chuyện với quy bất quý Hắn ta mỉm cười nhìn ông già Dừng một chút rồi nói tiếp Ngôi miễn tiên sinh khiến ta Có chút ngoài ý muốn Y thế mà Đã nhìn thấu trận pháp của ta Hoàng sao ở ngay trong bật thất Nhưng y lại cố tình không chịu đi vào Vô diệt kế hoạch của ta Là mời Ngô miễn tiên sinh vào trước Nhưng y chỉ một mực Đứng lại trước cửa Hết cách rồi Ta chỉ đành sửa đổi kế hoạch Mời lão nhân ra ngài vào trong Nói lên đây Đồng thích chấn khép mỉm cười tiếp tục nói Đừng mà như vậy Giả công tốt Ta chỉ cần đặt người vào một cung điện nào đó Rồi dụ ngô miễn tiên sinh đến Để thấy quỷ lão tiên sinh Nằm trong vũng máu Có thế nào không phải tiến vào xem thử nhỉ Chỉ cần ý bước chân vào Là liền có thể họp mặt với người Quá sức Quý bất quy cởi khổ một tiếng lại nói tiếp thế thì người không hiểu y rồi giờ theo phong cách của Ngô miễn Nếu nhìn thấy ông già ta nằm trong vũng máu thì sẽ dùng sơm xét đánh thử vài cái xem ông già ta còn sống hay không Nếu còn sống thì giờ vào thân thể trường sinh bất lão sẽ không chết được còn nếu chết thật thì y lại càng không đi vào Bài câu nói của Quý Bất quy Khiến đồng thích chấn không định được Mà bật cười Hắn hiểu được tính tình tác phong của Quý Bất quy Nhưng nằm đến tóc bạc kia Hành sự khác người Đồng thích chấn quả thực không nắm rõ được Đánh giá thái độ trước đây Của ngô miễn đối với Quý Bất quy Có vẻ điều thật sự Sợ bất cẩn nhân tình như vậy Công không nói chắc được Trong lúc đồng thích chấn đang suy nghĩ đắn đo Nên hành động như thế nào Quy Bất quy lại cười kha kha chủ động nói. Ông già ta cho ngươi một ý tưởng. Như này đi. Ngươi trời lớn một chút. Dùng trận pháp bao vây toàn bộ hoàng cung lại. như vậy cho dù lão giả tử phúc có ở trong cung. Thì cũng bị ngươi dẫn vào bên trong trận pháp rồi. Một ý kiến hay. Để ta đi thử xem. Đồng thư chấn mỉm cười với Quy Bất quy Nói tiếp. Giờ thế này. Ta đi mời ngô miếng tiên sinh đến. Có lời gì một lát nữa, cả người có thể nói với nhau tại đây. Đồng thích chấn vừa nói, vừa quay người đi về phía sau. Khoảnh khắc bàn chân chạm đất, hắn đã hoàn toàn biến mất trước mặt quý bất quý. Ông già nhìn vào vị trí vừa rồi của đồng thích chấn, cô quái cười một chút, sau đó bắt đầu đi lang thang không mục đích, và đi và lầm bầm trong miệng. Nếu lúc này, đồng thích Trấn ở bên cạnh chăm chú lăng nghe, Thì có thể nghe được ông già nói, Làm sao nhai xế, à, có thể tìm ra sơ hở? Ông già ta còn không bằng cả nó nữa sao? Nhai xế, lộc trường người làm thế nào? Phát hiện ra sơ hở của bất quy đồ Nhai xế, nhai xế, có thù tất báo. Trong lúc quý bất quý đi dạo trong trận pháp, Đồng Thích Chấn đã xuất hiện trong một tòa dinh thử ở thành Trường An. Chủ nhân của tòa nhà này, không ai khác, chính là tế tướng Đương Triều Dương Hy Cổ. Vợ bị thê thân của Hoàng Sảo, hạ lệnh xử tử cách đây không lâu. Vì thế, kế hoạch của riêng mình, Đồng Thích Trấn đã sai thê thân của Hoàng Sảo, đứng trước đại điện, hạ lệnh giết chết tế tướng. Không ai có thể ngờ được đến chuyện đường Kim Hoàng Đế Đại Tế, Sẽ ẩn náu trong nhà Của vị đại thần vừa bị giết lúc này Hoàng sao đang ngồi cùng tường hợp tiên Để thế đồng thích chấn xuất hiện Hát liền nhảy dựng lên khỏi ghế Hỏi dồn Sao rồi Ngồi bên quỷ bất quỷ Đã rơi vào trận pháp của ngươi chưa Quỷ bất quỷ đã ở trong trận pháp Để ngồi miễn thì trốn được Đồng thích chấn hời hợt Đáp lại một câu rồi tiếp tục nói với Hoàng Sáo. Nhưng mà ngươi có thể yên tâm, ngồi bên không thể trốn thoát, chỉ cần ý dám xuất hiện, nhất định sẽ rơi vào trận pháp của ta. Làm sao ta có thể yên tâm? Ngài tin tổ hợp hai người hại yêu, chỉ còn mỗi quy bất quý rơi vào trận pháp. Hoàng Sáo nhấp nhổm không yên, hắn để đến trước mặt Đồng Tích trấn, gần như sát vào mặt đối phương mà nói: Người đã lê đi 38 vạn âm binh của ta. Kết quả ngay cả ngô miễn cũng không đối phó được. Nếu ta rơi vào tay quy bất quy, Thì còn có thể lý luận vài câu giữ mạng. Để ngô miễn, nào phải người có thể nói lý? Ta đã nói rồi. Ta nhận 38 vạn âm binh của người, Thì sẽ giúp người đối phó với đám người ngô miễn quy bất quy và thích khách. là ta nói, tự ta nhớ rõ. Mặc dù Đồng Thích Trấn vẫn giữ vẻ tươi cười khi nói những lời này, nhưng Hoàng Sao cảm giác, trái tim mình như bị một bàn tay bóp chặt, hắn lập tức rời mắt khỏi Đồng Thích Chấn không dám nhìn phương sĩ kia nữa. Đồng lúc này, một bóng người bông nhiên từ hư không xuất hiện trước mặt ba người. Đúng là Hạ Nguyên Thu, vợ bị quy bất quy không chế. Lúc này, trên mặt hắn mang theo chút sát khí, đi đến trước mặt Đồng Thích Chấn nói, Do rằng người biết Ngô Miễn vào Quý Bất quy Đã đến Hoàng Cung Tại sao không muốn nói Mua ta đi chịu chết sao về để không lộ sơ hở Đồng Thích Chấn Không nói cho hắn biết Ngô Miễn và quy Bất quy Đã đến Hoàng Cung Hạ Nguyên Thu được giao nhiệm vụ Đối phó về đám thích khách Do hiệu buồn tứ thủy phai đến Và đến khi Quý Bất quy Và nhóc nhầm Tam xuất hiện Hạ Nguyên Thù mới nhận ra Mình chỉ là một con tốt trên bàn cờ của đồng thích chấn Điều người không làm chân thật như vậy lão giả quy bất quy sao có thể Bị giam vào bất quy đồ của ta Nói được một nửa Sau mặt đồng thích chấn nhanh mắt Trở nên xanh mét Sau đó Hàn cầm xa bàn đặt bên cạnh tường hợp tiên lên Lầm bẩm Người làm thế nào Chạy ra được Thế đồng thích chấn Hiệm khi lộ vẻ hoàng hốt thất thố Hạ Nguyên Thu cũng không tranh cãi nữa. Hạ theo tầm mắt của Đồng Thích Trấn, đi xuống xa bà nói, quyền bất quy đã trốn thoát khỏi bất quy đồ Không phải người đã tu bộ sơ hở rồi sao? Hay là nói, người căn bản không biết sơ hở ở đâu? Đồng Thích Trấn đích xác không biết sơ hở của bất quy đổ ở đâu. Lục trường nhai xế trốn thoát khỏi trận pháp, Hạ Nguyên đã kiểm soát bất quy đồ để không tìm ra được sơ hở. Sau này, sa bàn của bất quy đồ bị Ngô Miễn phá hủy. Trâu Long trùng tụ bất quy đồ, hắn cũng kiểm tra tất cả thay đổi bên trong một lần. Dù đã làm kinh như vậy, nếu vẫn không phát hiện ra chỗ nào có sơ hở. Ban đầu nghĩ rằng sơ hở có thể đã bị loại bỏ khi nam nhân tóc bạc phá hủy bất quy đồ. Nhưng hiện tại xem ra, có vẻ như hắn quá lạc quan. Lúc này thượng hiệp Tiên và Hoàng Giảo cùng đi tới, Bốn người tám con bách Cùng nhau quan sát xa bản Người đầu tiên hết kiên nhẫn Vẫn là Hạ Nguyên Thu Hạ Linh Định Đồng Thích Trấn Đang bằng nhận mình Không tìm ra sơ hở Nói Bật quyền độ đã không còn đáng tin cậy Chúng ta phải xem lại kế hoạch lần nữa Đồng Thích Trấn im lặng một lát Mới nói Về này chúng ta sẽ nói sau Về trước Chờ một chút Người đã nhận 38 vạn âm binh của ta Không thể nói đi là đi như thế. Chưa đợi đồng thích Trấn nói xong. Hoàng sao ở một bên. Đột nhiên bắt lấy cổ tay hắn. Nhìn chăm chăm đồng thích Trấn nói tiếp. Không phải người còn có cấm thuật do tử phúc chế ra sao. Dùng đó giết mấy người kia đi. Đại nghiệp của ta không thể bị hủy hoại như thế được. Đại nghiệp của người ngay từ đầu đã định sẵn là sẽ diệt vong. Làm thế nào mà người có được 300 vạn âm binh. Bản thân người thật sự không biết sao Đồng thích chấn Liếc nhìn hoàng sao chế nhạo Nói tiếp Diêm quân, yêu vương và tử phúc Ba bên đấu sức Tù si trong thiên hạ không dám tham dự vào Chỉ còn người không biết tự lượng sức mình Dám cả gan tự ý Thả âm binh Hoàng sao à Đại nạn của người không còn xa Nói xong Cánh tay đang bị giữ lại của đồng thích chấn Đột nhiên bộc phát Một luận lực cực lớn Đánh hoàng sảo bắt ngược ra sau Đồng thích chấn đánh bay hoàng xảo Rồi quay sang lướng điên tưởng hợp tiên Và hạng nguyên thu bên cạnh Nói trở về rồi nói tiếp Chỗ này không thể ở lâu Trả về Về đâu vậy Đồng lúc này trong không khí Vang lên một giọng nói mang theo ngữ khí cay nghiệt đặc trưng Sau đó Nằm đèn tóc bạc ngô miễn Từ hướng cổng chính bước vào Tài cầm một thanh trường kiếm lấp lánh sáng trong như nước mùa thu. Y vừa đi vừa nói tiếp. Trở về địa phủ hay là về lại chỗ tử phúc? Ta cho các người tự chọn. Lông này, Hảo Nguyên Thù đã nhìn thấy trường kiếm trong tay nam nhân tóc bạc. Sang mặt hắn lập tức trở nên khó coi. Quay sang nó với hai đồng bọn của mình. Cẩn thận phao khí của Ngô Miễn. Nó được đích thân đại phương sư luyện chế và luôn được cất giữ ở tầng cao nhất trong Đa Bảo Các. Ba người đồng thích chấn đã biết ý nghĩa của pháp khí được đặt trên tầng cao nhất Đa Bảo Các. Cả ba lập tức nhìn chăm chăm vào pháp khí trong tay Ngô Miễn, không dám có chút chủ quan. Cùng lúc Ngô Miễn xuất hiện, toàn bộ phủ tệ tướng đều bị hạc cấm chế, không thể dùng độn pháp trốn đi. Trước đây, ba người đồng thích chấn đều dựa vào quỷ kế và trận pháp Mới có thể chiếm thế thượng phong Trên ngô miễn quý bất quy Chứ xét về thực lực Ba người bọn họ cộng lại Cũng không bằng một nửa tu vi của ngô miễn Hôn trì hiện tại nam nhân tóc bạc có đang nắm trong tay pháp khí Do lý thần đại phương sư tử phúc luyện chế Được cất giữ Ở tầng cao nhất đa bảo các Để thấy ngô miễn xuất hiện Hạ Nguyên Thù cùng tưởng hợp tiên Lập tức đổ dồn ánh mắt Về phía đồng thích chấn Trường hợp tiền hít một hơi thật sâu. Nói về tên đồng bón cơ trí hơn người của mình. Giá tay đi. Bây giờ sử dụng cấm thuật vẫn còn kịp đấy. Hà Nguyên Thu cũng góp lời. Trục tận đà không thể dựa vào trận pháp nữa. Cấm thuật kia cũng bồi bổ tương đối rồi. Có thể thử xem. Không được. Đồng thiết chấn cây đắng lắc đầu. Tiếp tục nói. Cấm thuật còn thiếu không ít nguyên liệu. Nếu bây giờ... Hấp tập lấy ra sử dụng Quy lực của nó Chỉ có thể dừng lại ở mức này Chúng ta hào hết tâm tư Cũng không phải chỉ vì một tên ngô miễn Nhưng hiện tại chúng ta đã không thể vượt qua cửa ải này Hạ Nguyên Thu nghiên giang nghiết lợi nói Mời ngày chúng ta Phản bội đại phương sư đi theo người Biểu đồ chính là chân hưng phái phương sĩ Bây giờ chúng ta đều chết ở đây Thì còn chân hưng phái phương sĩ cái nỗi gì Cơm thuật có thể giết được Ngô Miễn Trên đời này Lại có mấy người có thể ngăn cản được chứ Kế hoạch đối phó với Ngô Miễn Và quy bất quy lần này của Đồng Thích Chấn Đều dựa vào trận pháp Và hắn tự cho rằng Không thể nào xuất hiện sơ hở Kết quả không ngờ vấn đề lớn nhất Lại nảy sinh ở nơi Ít có khả năng xảy ra vấn đề nhất Để lúc này Thì Đồng Thích Chấn đã biết cái gì gọi là Đi sai một nước cờ cả ván cờ. Phải rồi, các người còn có cấm thuật. để tới vị trí, cách ba người bọn họ trường ba bốn trường, ngồi bên đột liên dừng lại, tiếp tục nói bằng giọng điệu đặc trưng của mình. Vậy các người thử sử dụng cấm thuật đi. Không vội, ta chờ các người ra tay. Ông trẻ không vội, à nhưng mà ông đây không trả được nữa à? ông này già nói ồm ồm đi chuông vớ của Bách vô cầu vang lên từ phía hậu đường hắn vừa đi về phía bao phương sĩ và nói tiếp mặc kệ ê điô nay ông đành nhất định phải chơi chết các ngươi Lúc trước là ai trong các ngươi đã nốt ông đầy vào trận pháp chịu đói bụng hơn nửa năm khi đó ông đây đang nghĩ sau khi ra ngoài phải làm thịt ăn hết mê tên khốn đã bày trò đấy còn trai ngốc nhờ dưới lại người sống, Lâu này, quỷ bất quỷ đã rơi vào bất quy đầu Đi ra từ sau lưng ngô miễn Ông già xuất hiện thì cười khà khà Với đồng thích chấn Tiếp tục nói Ông già ta đã nói rồi Nếu cả hai chúng ta đều ở bên ngoài Chưa biết ai thắng ai thua đâu Bây giờ đã biết ông già ta Nói không sai rồi nhở Trông thấy quỷ bất quỷ xuất hiện Đồng thích chấn tự diễu mà cười một tiếng Nói với ông giả Hả Nói điều vậy tức là quy lão tiên sinh thật sự Đã đi ra được sơ hở của bất quy đồ Để mặt bọn ta sắp sửa thất bại tay trắng Liệu có thể chỉ ra sơ hở ở chỗ nào hay không? Nếu không cho dù ta có chết Cũng không thể nhắm mắt Không nhắm mắt được thì cứ mở ra Chết cũng chết rồi Còn đòi hỏi nhiều như vậy làm cây rẻ quy bất quý cười khà khàm một tiếng Rồi cùng với ngô miễn vào quý bất quý Bảo vậy bà phương sĩ lại Khi thấy bọn họ đã không còn đường tẩu thoát Ông già mới nói tiếp Bây giờ ba người các người Có hai lựa chọn Hoặc là chết ở đây Hoặc là tự cắt đứt gân mặt trên người Rồi đi theo ông già ta Về gặp đại phương sư của các ngươi Có thể ông ta Còn cho các người một con đường sống à, Có tàn tật Thì vẫn tốt hơn là chết Thầy không mọi giải được Sở hở của bất quy độ Từ miệng quê bất quý Đồng Thiết Trấn đột nhiên đổi sang bộ dạng khác Bây vừa rồi Còn trông như tuyệt vọng đến nơi Giờ lại biến thành giang dấp ung dung Như đã nhìn thông mọi thứ trước nay Đồng Thiết Trấn mỉm cười Với quy bất quý Một tay thò vào trong ngực nó với tượng hợp tiên cùng với hạng nguyên thu Càng người nói không sai Mạng đã không còn Thì nói gì đến chân hương phái phương sĩ Trong khi nói Bàn tay đưa vào trong ngực áo dần như Đã nắm được thứ gì, chuẩn bị rút ra Nhìn đồng thích Trấn dường như Đang dấu vật dẫn Có thể thi triển cấm thuật trong người Quyền bất quy không dám tiến lên Ông già theo bản năng Lùi lại một bước, đó với ngô miễn Hãy cẩn thận bọn họ Chó cùng dứt dậu đấy Lời còn chưa dứt Trở thấy đồng thích Trấn đột điên Do tay còn lại lên Vùng nam cát vừa luôn rút trong tay Giải lên đầu ba người phe mình Khoảnh khắc hạt cát tiếp xúc đến Ba phương sĩ Bọn họ lập tức biến mất Không còn dấu vết Để thấy con vịt đang đấu chiến Còn bay đi mất Mách vô cầu vội vàng lao tới Hẹn lên với quy bất quỷ Ông già Hai người cơ thế đứng nhìn bọn họ trốn thoát sao Cây mâm cát này vẫn còn ở đây Nhanh lên Bây giờ chúng ta vào trong giết chết bọn họ Vẫn còn kịp đấy Con trai ngốc cả Cây xa bàn đó Là để bố trí trận pháp Cho dù có đập nát công chỉ là không thể giam người được nữa Bản thân trận pháp Không thể bị phá hủy Thế ba người đã trốn thoát Quỷ bất quỷ cũng não để thở dài Sau đó ủ rũ nhìn ngô miết nói Cứ tưởng rằng lần này Nắm chắc rồi Kết quả lại vẫn kém một chút Ông già Hôm nay có thế nào công đều kém một chút như thế Mắt ta không mồ Ngồi bên cười nửa miệng Liếc nhìn quy bất quy Lại nói tiếp Là sao đừng lộ liễu như vậy Từ phùng nói không động vào đồng thích trấn Ông thật đúng là biết bán ân tình đấy Nói xong Ngồi bên quay người nhìn hoàng sao đã tỉnh lại Sau một nụ cười lành lạnh y nói tiếp Nghe nói đại quân của người ăn thịt người hả Đã chuẩn bị sẵn sàng Bị ăn như vậy chưa Hoàng sao kinh hãi, nhìn hai người một yêu trước mặt. Nói, không được. cả người không thể giết ta. Địa phủ đang bảo vệ ta. Từ phúc quốc xóa tên ra khỏi sát lệnh. Đồng người giết ta. Sẽ gây ra cuộc chiến giữa địa phủ và nhân dân Ta còn có 300 vạn âm binh. Đâu có liên quan gì tới ta. Hoàng sao còn chưa nói xong. Ngồi bên đang ngắt lời hắn. Nhìn hoàng đế đại tể không nói nên lời. Nam nhân tóc bạc nở nụ cười đặc trưng của mình tiếp tục nói. đề ngục bảo vệ ngươi thì có liên quan gì đến ta? Trong sát lệnh của tử phúc không có tên ngươi, cũng đâu ảnh hưởng gì đến ta. Trên tranh giết địa phủ và nhân gian, kể cả không có ngươi, bọn họ tranh đấu còn ít sao. Đó đến đây, ngồi bên đã sắp đi tới trước mặt hoàng sao. Điện hoàng đế đại tệ đang run dậy, ý nói tiếp. Lùng người dùng túng quân binh đi ăn thịt người Không nghĩ đến Báo ứng sao Đi ra cửa đi Báo ứng đến rồi kìa Trong khi ngô miễn nói Mười mấy con cho hoang từ ngoài cổng lớn lao vào Bọn Trung như được ai đó ra lệnh Trực tiếp bổ nhào về phía hoàng xào Đang bị dọa cho ngây người Lúc này Hoàng xào xuất thân tu sĩ Muốn thi pháp xua đuổi chó hoang Lại bị ngô miễn rũi ngón tay Để một cái phòng bế khí hải. Ngăn chặn hắn sử dụng thuật pháp. Hoàng sao chỉ có thể chơm mắt. Đi đàn cho Hoàng lao về phía mình. Mà không có cách nào thi triển thuật pháp đuổi chung đi. Ngày lúc mời mấy, mấy con cho Hoàng lao vào căn xé Hoàng sao. Trong không khí truyền đến một giọng nói. Ngộ miễn quy bất quỷ. Cả người muốn dùng ngàn vạn mạng người chôn cùng Hoàng sao sao. Cổ vệ tiếng nói. Vị phán quan của địa phủ kia Từ ngoài cổng bước vào cấm chiếc của ngô miễn xem điều rất bá đạo Ngay cả vị phán quan này Cũng không thể thi triển thuật pháp chạy đến Chỉ có thể đi vào từ cổng lớn Như người bình thường Đi đến gần Quan binh nhìn hoàng xào Bị cho hoàng can xé Thì níu chặt may Hạn vẫy vẫy tay Xua đuổi lũ chó hoàng chạy đi Sau đó nó với quy bất quý Đứng một bên xem đáo nhiệt Có nhớ lời dặn của ta không Không thể động vào người này Cho đến khi 300 vạn âm binh trở về bất Quỷ bật quỷ Lết điên phát quan Rồi nhìn qua ngô miễn Ông giả cảm thấy Mình chịu cơn giận này Có chút oan uổng Cười khổ một tiếng đáp Ông giả ta không có quên Điều người có chắc là Nói lời này với ông giả ta không Người động vào người kia hình như À cũng không phải ông giả ta Phan quân hoàn toàn không quan tâm đến lời dạo biện của quy bất quy Lại nói với ông giả Hiện giờ địa phủ đang triệu tập quỷ tướng Chỉ chờ 300 vạn âm binh kia trở về Bên kia ta vẫn đang nghĩ cách ngăn cản Một khi hoàng sao chết ở đây Hồn phách trở về địa phủ Diệm quân sẽ có cách dùng hồn phách của hắn triệu hồi 300 vạn âm binh Đến lúc đó Không còn điều âm binh như vậy đâu Phan quan chưa kịp nói xong, đã bị Quy Bất Quy cười tùm tìm cắt ngang. Hơi dừng một chút, ông già dùng mũi chân, đá nhẹ vào hoàng xào mấy cái, sau đó tiếp tục nói. Người tự mình nói, trong tay người còn có bao nhiêu âm bình chưa phái ra. Hoàng xào lúc này đã bị cho hoàng can xé cả người đầy vết thương, cũng không dám giấu phán quan điều gì. Dên gì vài tiếng mới nói được lên lời. Hoàng Sảo không dám dâu diếm phán quan. 300 vạn âm binh bị đầu đồ đệ đồng thích trấn của tử Phúc bận đi hơn phân nửa. Trong tay ta chỉ còn chưa tới trăm vạn âm binh. Người bắt đi 300 vạn âm binh giờ lại dám nói với ta là chỉ còn lại không đến trăm vạn. Ngày được câu trả lời của Hoàng Sảo sang mặt phán quan liền trở nên khó coi. Hàn hị sâu một hơi rồi nói tiếp. Trong số trong vạn âm binh trong tay ngươi Có bao nhiêu là người Có bao nhiêu là quỷ Hoàng sao gió dự một lát Rồi nói Đại bộ phận đều là quỷ binh sĩ không đến hai phần 300 vạn âm binh Rốt cuộc biến thành thế này Hoàng sao Người không thấy hổ thẹn với ta sao Phan quan lành lùng liếc nhìn Hoàng sao Lại tiếp Đã như vậy thì ta Cũng không bảo vệ được ngươi nữa Đi thôi Theo ta đến chỗ riêng quân giải trình Nói dứt lời Phan quan quay lưng đi Không nhìn hoàng sao nữa Lúc này Đàn cho hoàng vừa bị đuổi đi Lại nhảy bổ vào Càn chết hoàng sao ngay trước mặt Hai người một yêu và phan quan Sau đó Ba đầu chia nhau gặm ăn thịt thi thể Chỉ trong chốc lát Thi thể hoàng sao đã bị ăn sạch Ngay cả màu xương cũng không còn Quyện bất quy không ngờ Thay đổi của phán quan lại thay đổi nhanh như vậy Ông già cười khả khả Nói với phán quan Đẹp vụ lại xảy ra chuyện gì vậy Lại muốn hoàng xào nhanh chóng Xuống dưới đội nổi Xem ra riêng quân của các cây Đã đoán được gì đó rồi đúng không Hoàng xào lây đi 300 vạn âm binh Mấy chục năm không thể triệu hồi Riêng quân nhất định sẽ nghi ngờ Phán quan quay đầu Nhìn quy bất quy nói Võn còn muốn mang trăm vạn âm binh trở về báo cáo công tác. Ai ngờ hoàng sảo lại dùng âm binh để giao dịch với đệ tử của Tử Phúc. Hàn Tà quay về giải thích với Diêm Quân. nó đến đây, về mặt phán quan có chút bối rối. Sau đó, tiếp tục nói với Quỳ Bất quy Lần này Diêm Quân quyết tâm xuống binh đánh chiếm nhân gian. Cho dù không có âm binh, Câu xe liên thủ với yêu Sơn Cùng nhau xuất hiện Các người chuẩn bị cho sớm Người vẫn đến lo cho mình đi đã Diệp quân không phải kẻ ngốc Cẩn thận hắn Đã nhìn ra lúc trước Làm sao hoàng sao có thể mang được 300 vạn âm binh đi Quyên bất quy nói đến đây Thì dừng một chút Lại nói với phán quan Trên đời này Không có bí mật tuyệt đối Chỉ là bia do bao nhiêu mà thôi Để người có bao giờ Nghĩa đến việc thay thế diêm quân không Hiện tại có lẽ Là một cơ hội tốt đấy Cầm miệng Phan quan lừa nguyết quy bất quy Tiếp tục nói Diêm quân bể hạ và ta Đã định danh nghĩa quân thần Cho dù một ngày nào đó Diêm quân bể hạ muốn triển hạ ta Ta cũng sẽ không bất kính với bể hạ Lao giả người Đừng có châm ngòi ly rán đào quân thần Giữa bọn ta Ta làm việc chỉ dốc lòng suy nghĩ cho địa phủ Không phụ đại nghĩa đất trời Ông già ta Cũng chỉ tiện miệng nói thế thôi Quyên bất quy cười kha kha Rồi cầm sát bàn trên bàn lên Quay sang đó với ngô miễn mặc kệ thế nào Lần này giải quyết đường hoàng sảo Cũng coi như chuyến này Chúng ta không về tay không Vậy thôi Thiên hạ sắp đại loạn rồi Ngồi bên nghe vậy thì nhức chân Đi về phía cổng phủ tể tướng bất quy thay thế cũng vội vàng đuổi theo chỉ để lại một mình Phan quan nên vết máu của Hoàng Giào loăng lộ trên mặt đất Phan quan trầm ngâm hồi lâu rồi lầm bẩm tự nói một mình Diêm quân đeo tà làm thì sao nhỉ nói xong một câu Phan quan cảm thấy cơm chế đã mất hiệu lực thay xung quanh không có gì kỳ lạ hắn vội vàng thi triển đồn pháp trở lại địa phủ khoản khắc Phan quan biến mất Khẩu khi đồn điên vặn vẹo kỳ quái Sau đó Ba người đồng thích chấn Từng hợp tiên và hạ nguyên thu Vừa bên mất lúc nãy Đồn điên xuất hiện trở lại Ngay vị trí vừa rồi của mình Lại lần nước quay về Từng hợp tiên và hạ nguyên thu Đeo đồ mồ hôi lạnh khắp người Hoan một hồi lấy lại bình tĩnh Hạ nguyên thu nói với đồng thích chấn Là gắn của người to thật đấy Giam đặt lối vào trận pháp ở đây Nếu vừa rồi Ngô Miễn và Quy Bất Quy phát hiện ra Bọn họ có phát hiện ra không? Đồng Thích Trấn khép mỉm cười nói tiếp Ngay cả ta cũng chưa từng nghĩ tới Sẽ có người đặt lối vào trận pháp Ngay dưới bí mắt mình Tuy mạo hiểm một chút Nhưng bù lại Nghe được một chuyện thú vị Thiên Hà sắp đại loạn Nói không chừng Con có thể lợi dụng cuộc loạn thế này Chúng ta muốn chân hưng phái phương sĩ Không phải tranh đoạt thiên hạ Cũng không phải muốn làm hoàng đế từ gặp tiền vẫn luôn ủng hộ Đồng Thích Trấn Để lúc này cũng không nhịn được Mà bày tỏ ý kiến Hắn ngừng một chút rồi nói tiếp Chúng ta không phải hoàng sao Chúng ta vẫn coi như là phương sĩ Không thể gây loạn để phục hưng Không có ai muốn gây loạn cả Đồng Thích Trấn mỉm cười Với hai người đồng bọn của mình Tiếp tục nói Loạn thế mới là thời điểm chuyển đạo tốt nhất Chỉ cần khéo vận dụng Không mất mấy năm nhất định có thể chân hưng phái phương sĩ Mặc dù tưởng hợp tiên và hạ nguyên thu Nằm mơ công mong phái phương sĩ si hưng thịnh trở lại Được thấy đồng thích chấn Mới lợi dụng loạn thế Hai người bọn họ Lại không đồng tình lắm Đồng thích Trấn không quan tâm đồng bọn nghĩ gì Hắn lên nhìn vết máu trên mặt đất Làm bầm tự nhủ Hoàng giáo vẫn còn trăm vạn âm binh Ở đâu được nhỉ? Hết trường 130 Kết thúc 5 chương của phần đọc ngày hôm nay